Pháp thuật tử dương quan quả thực bá đạo, những pháp thuật này khẳng định là do trưởng giáo tử dương quan các đời không ngừng cải tiền, khiến cho hậu nhân có thể tu luyện dễ dàng đến mức đắc tâm ứng thủ, còn bản thân hắn học ở nơi này một môn nơi kia một môn, chắp vá lung tung, thật vất vả mới luyện thành sinh tử quyết lại bị Ngọc Hành tử phế bỏ, cho dù hiện tại học được hai chiêu pháp thuật của tiệt giáo cũng không phải là người ta cam tâm tình nguyện truyền thủ cho không thuộc đạo giáo, không phải siền giáo cũng không phải tiệt giáo, tả đăng phong cảm giác bản thân đi một con đường riêng, không chính thống, không coi trọng môn phái, pháp thuật lợi hại là được, nếu có thể tìm được ba miếng nội đan âm trúc trước ngày mùng 10 tháng 10 là được, tả đăng phong một đường xuôi nam, trên đường đi cũng thuần thuộc phong hành quyết, tốc độ phong hành quyết ít nhất cũng ngấp đôi tốc độ của hắn lúc trước, Từ lúc trạng vãng tối khởi hành đến canh ba đã thấy thân ảnh của thiết hài. Tuy rằng thiết hài không chịu nhận ra bị thương nhưng trên thực tế lúc trước hắn cùng so đấu với thiên thần hòa thượng quả thực đã bị thương. Lúc này ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ. Cũng may hắn không bị thương nặng. Tả Đăng Phong cũng không đi cùng hắn mà vòng qua hơn 10 giảm ở phía đông chỗ thập tam ẩn thân. Nếu tả Đăng Phong muốn tìm được thập tam cùng lúc với thiết hài tốc độ phải giảm đi một nửa. Đi đường hơn 10 ngày, tả Đăng Phong đã thuần thục phong hành quyết. Sáng ngày hôm sau tả Đăng Phong trở lại nơi lúc trước bị bắt, từ sườn núi mượn lực rơi xuống đáy hồ Thập Tam ẩn thân, khiến cho hắn không ngờ là Thập Tam vẫn nằm ở đó. Sau khi nhìn thấy hắn mới chui ra vui vẻ lao về phía hắn, tả Đăng Phong đưa tay đón lấy Thập Tam, phát hiện ra nó khô quắt, hơn nữa chỗ nó nút cũng không có dấu hiệu vết di chuyển. Điều này nói rõ hơn nửa tháng này Thập Tam vẫn nằm nguyên tại chỗ chờ hắn không động đậy Đi, ta mang ngươi đi ăn. Tả Đăng Phong đau lòng đem Thập Tam đặt trên đầu vai. Lúc trước khi đi hắn dặn dò Thập Tam không được rời khỏi nơi này. Thập Tam liền nghe lời không dám di chuyển. Bởi vì nó không biết đi ra ngoài sẽ tạo cho Tả Đăng Phong. Ảnh hưởng gì? Tả Đăng Phong lướt về hướng đông. Hắn biết sườn núi hướng đông có tổ chim, nhưng lúc lăng không hắn lại thay đổi chú ý, ở giữa không trung chuyển hướng sang thôn trang phía nam. Hắn sở dĩ thay đổi chú ý vì nghĩ đến mùa này chính là mùa chim mẹ nuôi con, nếu bắt chim mẹ, chim con sẽ bị đói chết. Thập Tam ngồi trên đầu vai tả Đăng Phong vui vẻ kêu to không ngước, nó không biết gần đây tả Đăng Phong gặp phải chuyện gì nhưng thấy hắn có thể lần thứ hai lăng không, hơn nữa tốc độ tăng lên cực lớn. Lúc bay đi càng thêm vững vàng. Lúc này vừa đúng vào thời gian gà trống gáy sáng. Thật đúng với câu kêu càng to chết càng mau. Tả Đăng Phong lần theo tiếng kêu tìm mua được con gà trống kia đem cho thập tam xử lý. Tả Đăng Phong mặc dù trên đường cũng có mua đồ ăn nhưng lúc đi đường cũng chưa ăn. Lúc này mới lấy ra lương khô. Xin chủ nhà một ít nước nóng, ngồi ăn bên cạnh cửa. Tuy rằng Tả Đăng Phong dùng một đồng đại dương mua gà trống nhưng mấy hạt. Từ trong nhà lại khóc lóc oán giận cha mẹ chúng không giữ lời, đã hứa sang năm mới làm thịt gà cho chúng ăn, không ngờ lại đem bán cho mèo ăn. Tà Đăng Phong thích trẻ nhỏ, thấy bọn trẻ khóc liền đem thịt kho hắn mua hôm qua cho bọn trẻ, hắn chỉ ngồi uống nước ấm gạm lương khô. Ăn xong, tà Đăng Phong đợi Thập Tam ăn no rồi mới đứng lên, hỏi chủ nhà chủ ở của thôn trường rồi mang theo Thập Tam rời đi. Thôn trưởng chính là lão đầu dẫn đường trông giống như cương thi kia. Thấy tả đăng phong đến nhà lão lập tức trượn tròn mắt kinh ngạc. Ngươi muốn đào ao nuôi cá. Ở ngay trước thôn có một cái ránh to. Không phải có thể nuôi rất tốt sao? Thôn trưởng nói. Ta không nuôi cá. Thỏi vàng này cho các ngươi làm tiền công. Trong vòng 3 ngày đổ đầy một nửa ao nước cạn phía sau núi cho ta. Tả đăng phong lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn. Lúc trước hắn từng đáp ứng người trung niên trong thạch thất giúp hắn một lần nữa khởi động trận pháp, hắn sẽ không nuốt lời. Khởi động trận pháp cần một con rắn độc, nuôi thả rắn độc phải có nước, cho nên đầu tiên tả đăng phong cần bố trí trước, sau đó mới đi cùng thiết hài, như vậy là hợp lý nhất. Không nuôi cá thì nuôi thứ gì? Thôn trường lúc này đã cầm lấy thỏi vàng dùng móng tay cạo cảo xem thật ra, người không cần quản nhiều. Các ngươi từ trên tử thi cũng lấy được vài thứ đáng giá, thỏi vàng này cũng đủ cho các ngươi mua không ít lương thực rồi. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn sở dĩ nhắc đến xác chết là vì nói cho tên thôn trưởng này hắn cũng không dễ chọc. Thời gian này không dễ sống, chúng ta cũng không thể nhìn bọn trẻ đói chết. Thôn trưởng đi theo tả Đăng Phong lại nhà giải thích. Các ngươi làm gì ta không quản, nhớ kỹ, đổ đầy một nửa ao là được. Đừng quá nhiều nước Còn nữa Dùng nước sống Không được dùng nước giếng tả Đăng Phong khoát tay áo Nước giếng là âm tính Không thích hợp nuôi thứ gì Thôn trường không ngừng vâng dạ tả Đăng Phong mang thập tam đi về phía tây thôn Đi qua huyền thành hắn thuận tiện Tìm vào một hiệu cầm đồ Mua một chiếc điện thoại gọi cho Tôn Phụng Tiên Hắn cũng hết tiền rồi Làm hắn không ngờ là Tôn Phụng Tiên Nhận điện thoại của hắn thì vô cùng kinh ngạc Báo cho Hiệu cầm đồ để hắn tùy ý lấy tiền Sau đó liên tục hỏi thăm tình hình của hắn Tà Đăng Phong vừa nghe đã đoán được chuyện gì xảy ra Liền cười to nói cho Tôn Phụng Tiên biết hắn đã đem toàn bộ những kẻ liên quan ở ngũ Đài Sơn đánh ngã Tôn Phụng Tiên nghe xong còn cao hứng hơn hắn Ân cần mời hắn lúc rảnh rội tới An Huy làm khách tả Đăng Phong cười đáp ứng Ấn tượng của hắn đổi với Tôn Phụng Tiên rất tốt Tôn Phụng Tiên nhất định chưa biết tình huống của hắn, chỉ biết hắn gặp phải khó khăn, dù vậy vẫn thoải mái cung cấp tiền bạc cho hắn. Sau đó mới hỏi hắn tình hình gần đây, tuy chỉ là thứ tự trước sau nhưng nếu thay đổi thì tình huống đã khác hẳn. Có vài kẻ trời sinh đã là người làm ăn, Kim Trạch Cửu Châu có một ông chủ như vậy có muốn không phát triển cũng khó. Thông minh quả thực cũng mang tính di truyền, lão hổ không sinh ra giống chuột nhất. Chuột nhất cũng không thể sinh ra lão hổ Xem ra tổ tiên tôn phụng tiên không phải là kẻ tầm thường Vừa ngắt điện thoại Tả Đăng Phong lập tức khinh bị tôn phụng tiên đúng là một tên gian thương Lúc ngắt điện thoại hắn còn nghe tôn phụng tiên kêu gào Mau đem cái bảng hiệu đó treo lên Tả Đăng Phong cũng không cần nhiều tiền Cầm theo 10 thỏi vàng đi Nơi hắn tới có rất nhiều vàng bạc Lấy nhiều cũng không dùng được Ngoài ra hắn và thiết hải đi cùng nhau cũng không tốn bao nhiêu tiền. Xử lý xong việc này, tả đăng phong lại một lần nữa đi về phía Tây, tìm đến vườn cây lúc trước tránh mưa, lấy ra thuần dương thủ. Tay trái của hắn thường dùng để bắt quyết tụ khí, đeo thuần dương thủ sẽ có chút ảnh hưởng nên thuần dương thủ cũng không thể đeo liên tục. Tà Đăng Phong sau khi tìm lại thuần dương thủ cũng tìm lại dương ngộ. Đeo dương ngộ sau lưng đã trở thành thói quen của hắn. Nếu vứt dương ngộ đi cũng không thể đem tất cả các thứ vác trên lưng. Trở lại nơi hẹn gặp thiết hài. Thiết hài còn chưa tới. Mãi tới giờ ngọt. Thiết hài mới đem theo lồng sắt xuất hiện ở phía bắc. Sau này không cho phép ngươi cắn con chuột kia. Nghe gió chưa? Tà Đăng Phong đầu tiên là dặn dò thập tam cẩn thận. Thập tam nghe vậy gật đầu, lúc trước nó cũng đã nhìn thấy lồng sắt. Biết háo tự ở trong đó, A-di-đà-phật, ngươi đến từ lúc nào vậy? Một lát sau, thiết hài cũng đi tới. Vừa mới tới, đi thôi, trước hết đi ăn đã. Tả Đăng Phong đứng dậy mở miệng. Hắn không nói thật vì không muốn tổn thương lòng tự tôn của thiết hài. Thiết hài đối với hắn có ơn cứu mạng. Tả Đăng Phong tự nhiên muốn báo đáp. Nhưng ở cung một kẻ điên cũng không đơn giản, lúc nào cũng phải cẩn thận không chọc giận hắn. Thiết hài gật đầu đáp ứng, đi theo tả Đăng Phong về phía Nam Huyền Thành. Tả Đăng Phong cũng cố ý giảm tốc độ để cho hắn theo kịp. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Thiết hài lộ vẻ suy tư. Ta không giết những người đó, yên tâm đi. Tả Đăng Phong đoán được thiết hài muốn hỏi gì liền trả lời. Được rồi, ta cũng chỉ muốn hỏi cái này. Ngươi thực sự không giết họ sao? Thiết hài hỏi lại. Thực sự không giết? Tả Đăng Phong ngợt đầu trả lời. Nếu nói không giết kẻ nào thì không phải. Nhưng đúng là hắn cũng không đem toàn bộ bọn họ giết chết. Thiết hài nghe vậy mới thả lỏng. Theo tả Đăng Phong đi đến huyền thành. Theo ý tả Đăng Phong là muốn dẫn hắn đi tắm. Nhưng thiết hài sống chết không chịu. Tả Đăng Phong đành phải dẫn hắn đi mua quần áo. Thiết hài vẫn đang mặc áo bông mùa đông. Vạt áo còn bị hắn làm rách Tự nhiên là không thể mặc nữa Thiết hài đã nhiều năm không mặc áo cả xa Từ trước hắn luôn mặc tăng bào Mà tăng bào của tăng nhân kỳ thực Cùng với trường bào của người thường mặc không khác nhau nhiều lắm Mua mới tất cả quần áo cho thiết hài Ngay cả giày cũng thay mới Thực ra lối suy nghĩ của kẻ điên đôi khi cũng giống với trẻ nhỏ Thiết hài mặc quần áo mới liền vui vẻ Tả Đăng Phong cũng phát hiện ra điểm này Sau đó tả Đăng Phong liền dẫn hắn đi ăn cơm, gọi một bàn thật lớn, lúc này là thời kỳ chiến tranh, lương thực không đủ, thiết Hải lưu lạc bên ngoài gặp gì ăn đó, trên thực tế hắn vẫn có xu hướng ăn chay. Nào, đại sư dùng đi, đại sư đối với ta có ân cứu mạng, ta mời ông một chén, tả Đăng Phong bưng chén rượu lên chính thức cảm ơn thiết hài, thiết Hải nghe vậy cũng không khách khí, bưng chén rượu lên cùng với hắn. Lập tức uống cạn, thiết hài thích uống rượu, tử lượng tả Đăng Phong cũng không thấp liền cùng hắn đối ẩm, ăn nhiều uống nhiều, rất thoải mái. Hai người ăn cơm khiến cho trưởng quý cùng hòa kế nhìn chân chối, không ngờ không chỉ có hòa thượng uống rượu còn có mấy thỏi vàng lấp ló trong áo choàng rách, còn có mèo ngồi ghế, chuột trong lòng lên đường thôi. Thiết hài cũng không uống say, cảm thấy không say biệt lắm liền dừng lại, không vội. Còn có một việc ta cần xử lý tả Đăng Phong bưng bát cơm mở miệng lắc đầu Chuyện gì vậy? Thiết Hải tò mò hỏi Ta phải tìm một con rắn độc để bài trận tả Đăng Phong trả lời Ta biết chỗ nào có rắn Theo ta đi Thiết Hải đứng dậy sách lồng sắt theo Có nhiều không? tả Đăng Phong vội vàng ăn nốt bát cơm Hiện giờ đang ở trong tỉnh Hà Nam Thiết Hải thường hoạt động trong vùng này Hiểu rõ tình hình cũng không có gì lạ Cũng không ít Đi thôi Thiết hài vội vàng đi ra ngoài tả Đăng Phong thấy vậy vội vàng bỏ bát cơm xuống tính tiền đi ra ngoài Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 242 Tùy ý làm bậy đại sư Ông là là xà, rắn hay là mãng, chăn Tà Đăng Phong hỏi Xà cùng mãng nhìn như giống nhau nhưng bản chất lại khác nhau Độc xà là tính hòa, còn mãng là tính âm, hàn. Thiết hài cũng không quay đầu lại. Ở đâu? Tả Đăng Phong bước lên đi cùng với Thiết hài. Không xa, bên dãy núi kia, không đến 100 dặm. Thiết hài chỉ về phía tây. Tả Đăng Phong nghe vậy không có hỏi lại. Hà Nam là khu do người NB chiếm. Mỗi một nơi đều có lính NB đóng quân. Nơi này có bệnh viên của quân đội NB. Khi qua một bệnh viện thì tả Đăng Phong dừng chân lại. Thiết Hải thấy tả Đăng Phong dừng thì cũng dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn. Về thu lĩnh cách nơi này xã lắm không? Tả Đăng Phong hỏi. Về thu lĩnh là một thôn chấn. Hình như ở phía tây. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thiết Hải nghi ngờ hỏi. Ông hãy đến đó đợi ta. Ta đi vào giết những người này. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Không được. Không được, Thiết Hải nghe vậy lắc đầu liên tục, đưa tay chỉ những thương binh trong bệnh viện, muốn giết người thì chúng ta tìm người sống, những người này đều thiếu tay thiếu chân cả. Ta vào lấy ít đồ, ông không thể đi theo, bằng không sẽ liên lụy để thiếu lâm tự, tả Đăng Phong xua tay nói. Không sợ, ta có thể che mặt, Thiết Hải cũng rất ghét người NB, ông của ông chọc lốc như thế, làm sao đây? Tả Đăng Phong cười nói, cũng che lại, thiết hài sờ vào đầu của mình, ông mang theo lão đại, ai lại không biết được, tả Đăng Phong chỉ vào lão đại trong lồng sắt, ông đến thành Tây đợi ta, ta sẽ đến liền, lần sau giết đám người Enmi sẽ do ông ra tay, ta đối phó được với đám người này, tả Đăng Phong tân bốc thiết hài, thiết hài nghe tả Đăng Phong nói như vậy, lúc này mới bỏ qua ý định đi vào đó. Mang theo lão đại đi, tà Đăng Phong thấy thiết hài đi xa rồi mới đi vào bệnh viện. Cửa bệnh viện có lính NB gác, thấy tả Đăng Phong đi vào liền dương súng lên bảo hán cút. Tà Đăng Phong không có kiên nhẫn, vung quyền đánh chết mấy tên lính gác này. Sau khi giết xong đám lính gác tả Đăng Phong đi thẳng vào bệnh viện. Trong bệnh viện có không ít lính NB đang phơi nắng, thấy tả Đăng Phong và thập tam hung thần ác sát đi vào thì bọn hắn liền né tránh. Mục đích của tả Đăng Phong cũng không phải là giết người cho nên hắn đi thẳng vào bên trong Lầu 1 là phòng bệnh Tà Đăng Phong kiểm tra xong liền lấy hai tấm ra giường rồi đi lên lầu 2 Lầu 2 là hiệu thuốc cùng phòng giải phẫu Đám y tá Bác sĩ giao lại cho thập tam đối phó tả Đăng Phong đi đến tủ thuốc rồi đổ toàn bộ thuốc và dụng cụ giải phẫu vào trong tấm ra giường kia mo Si Cờ mô si ô Khi ra khỏi phòng thì một tên bác sĩ hô to, ý là tả Đăng Phong mang hết dụng cụ đi thì bọn hắn không có cách phẫu thuật cho người bệnh rồi. tả Đăng Phong xoay người nhìn tên bác sĩ kia, sau đó lấy một món đồ ném cho hắn rồi mang theo thập tam xuống lầu. Trên lầu truyền đến một tiếng la tức, tả Đăng Phong không nhịn được mà cười to, thứ mà hắn lưu lại là một cây búa. Bệnh viện có một đội cảnh vệ, lúc này đang mai phục tà Đăng Phong. Tả Đăng Phong đi ra, thấy bọn chúng liền giết sạch, sau đó ngây ngang rời khỏi bệnh viện mang theo thập tam đi về phía thành Tây. Mấy thứ này có ích lợi gì? Thiết Hải tò mò nhìn vào vật ở bên trong, để đửa cho bát lộ, đi thôi, mang ta đến hòe thủ lĩnh. Tả Đăng Phong nói, A-di-đà Phật, Thiết hài nghe vậy chắp tay trước ngực tụng Phật, xoay người dẫn đường, hòe thủ lĩnh cách đây không xa. Là một thôn trấn nhỏ. Tả Đăng Phong để lại hai cái bao kia trong rừng cây. Lưu thiết hài trông coi rồi một mình đi vào tiệm thuộc ở trong chấn. Ai là lý trưởng quỹ? Tả Đăng Phong hỏi. Là tôi, tôi có thể giúp được gì cho anh? Một nam nhân trung niên đeo kính ngẩn đầu mở miệng. Nhân xâm 3 lượng, địa hoàng hai tiền, cam thảo một cân, đi theo ta. Tả Đăng Phong nói xong xoay người đi ra ngoài. Lý trưởng quý thấy tả Đăng Phong nói ra ám hiệu của đội du kích liền nói một tiếng với tiểu nhị trong quán rồi đi theo tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong mang theo hắn đi tới rừng cây rồi chỉ vào hai bao, mấy thứ này cho đội du kích các ông. Lý trưởng quý nghe vậy cúi đầu cởi bỏ gánh nặng, vừa nhìn dưới đất liền giật mình, trong bọc đều là những thứ thuốc và dụng cụ phẫu thuật mà đội du kích bát lộ quân cần. Các ông thuộc về đồng chí nào? Lý Trưởng quý nghi hoặc nhìn hắn và thiết hài. Lý Nguyên ứng cùng Dương Minh, ông biết không? Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Biết, là đồng chí của chúng tôi, một đoạn thời gian trước mất tích, chúng vẫn chưa tìm được bọn họ. Lý Trưởng quý ngạc nhiên mở miệng. Đừng tìm, bọn hắn đều do ta giết. Ta đoạt đi ba miếng vàng trên người bọn họ, hiện tại trả lại cho ông. Tả Đăng Phong lấy xong liền lấy ra ba miếng vàng rồi ném cho Lý Trưởng Quý đang trởn mắt hốc mồm. Tại sao anh phải giết bọn hắn? Tay phải Lý Trưởng Quý sờ vào bên hông? Ta không cơm ăn, không thể chết đói. Tả Đăng Phong xoay người rời đi. Anh cho là những thứ này có thể triệt tiêu tội ác của anh ư. Anh giết đồng chí của chúng tôi, anh không thể đi, anh phải bị chúng tôi xét xử. Lý Trưởng Quý móc súng lục ra. Xét xử con con nhà ông, ông nghĩ rằng ta đến đây chuộc tội sao, là ta tiện đường. Tả Đăng Phong xoay người vọt đến lấy súng trong tay hắn rồi bẻ gãy khẩu súng. Lúc trước tả Đăng Phong vừa bị xét xử, lúc này nghe đến xét xử làm tả Đăng Phong nóng máu. Các ông không thể xét xử ta, chỉ có nó. Tả Đăng Phong chỉ tay vào bầu trời sau đó ném khẩu súng cho lý trưởng quỹ. Tả Đăng Phong xuất đạo hơn 3 năm có vẻ như giết người vô số, trên thực tế người bị hắn giết đại đa số đều là người có tội, cũng có một số người gây tội phải chịu tội, chỉ có một số ít là do vô cớ mà bị giết. Sở dĩ hôm nay Tả Phong làm như vậy cũng không phải là chuộc tội, cũng không phải muốn lương tâm cân bằng, Tả Phong không cần cân bằng, hắn làm như vậy cũng không có nguyên nhân, thích thì làm thôi. Xử lý xong chuyện ở đây, sắc trời đã tối. Thiết hài mang theo hắn đến một chỗ nằm ở trong sơn cốc bên trong rãi núi. Sơn cốc không lớn, bên trong có một thủy đảng. Làm sao ông phát hiện nơi này có độc xà? Tả Đăng Phong hỏi Thiết hài. Lúc trước ta đi ngang qua đây thì thấy nó, nó dài chừng này, to chừng này nè. Dựa vào động tác của Thiết hài có thể thấy được con độc xà này dài ít nhất hai trượng. Thả lão đại gia để nó đuổi độc xà đến đây. Tả Đăng Phong gật đầu đề thập tam đi đi. Thiết hài nghe thế, biểu môi lắc đầu. Đại sư, lão đại vốn là thủy trúc địa chi, thủy tính của nó ốt ớt hơn thập tam." Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. "Không được." Thiết hài lắc đầu liên tục. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không bắt buộc hắn nữa. Trên thực tế thập tam cũng biết bơi, nhưng là nó không thích nước. Quan trọng nhất là nó sẽ không lặn xuống nước. "A Di Đà Phật, lão nặc có chú ý." Ngươi dùng huyền âm chân khí để bức nó ra Thiết Hải cười xấu xa hiến kế Chỉ sợ càng lạnh nó càng không đi Tà Đăng Phong lắc đầu nói Đóng băng thủy đàm này thì hắn có thể làm được Nhưng là độ ấm càng thấp thì xà sẽ càng không thích hoạt động Ta đi tìm đá đập bể nó Thiết hài nghe vậy vội vàng mang theo lồng sắt ly khai bờ đàm Hắn chắc chắn sẽ không cho lão đại đi xuống hồ nước đục màu vàng này không cần tìm, ta có biện pháp." Tả Đăng Phong xua tay lắc đầu, lấy Thuần Dương Hộ Thủ từ trong lồng ngực ra. Hắn chưa bao giờ sử dụng qua Thuần Dương Hộ Thủ, hắn muốn nhân cơ hội kiểm tra Thuần Dương Hộ Thủ có thể phát ra thuần dương nhiệt khí như thế nào. Sau khi mang Thuần Dương Hộ Thủ vào, Tả Đăng Phong thúc dục linh khí phóng vào Thủy Đàm, bởi vì thuần dương chân khí do Tả Đăng Phong phóng ra nên hắn không cảm thấy nóng. Nhưng mà thiết hại ở một bên lại cảm thấy nóng Sau nửa nén hương Mặt nước bắt đầu bốc hơi Làm như thế này rất tốn linh khí Cũng may là qua một lúc Một con độc xà từ trong thủy đàm hiện lên Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 243 Mèo và chuột con độc xà này Có thân dài khoảng 6 m Thô như thùng nước Quanh thân có vảy màu vàng Đầu hình tam giác Lưỡi màu đỏ tươi Sau khi nổi lên mặt nước liên vồ đến tả đăng phong, tả đăng phong thấy thế, tay phải liền phóng ra linh khí bắt vào độc xà, để phòng nó nhảy vào thủy đàm, sau đó vung tay lên ném con rắn về phía thiết hài. Thiết hài thấy thế liền vung tay lên trưởng vào thân nó, độc xà bị trúng trưởng, vội ngã về phía thủy đàm. Tả đăng phong thấy thế lại vung tay lên, ném nó về phía bụi cỏ, độc xà cũng không có bao nhiêu đạo hanh. Bị hai người liên tiếp ra tay làm cho chấn động Sau khi rơi xuống đất liền hấp hối Không thể động đậy A-di-đà-phật Chết chưa Thiết hài đi đến gần Đánh giá nó Nó chưa chết Tả đăng phong tháo thuần dương hộ thủ Nhìn thấy bụng của độc xà còn phập phòng Điều này nói rõ nó chỉ bị chấn động mà ngất đi thôi Ngươi muốn dùng nó để bố trí trận pháp gì Thiết hài tò mò hỏi Một trận pháp ngũ hành bình thường, Độc xà thuộc hệ hòa, Dùng để thay thế vật hỏa trong ngũ hành, Tả Đăng Phong thuân miệng nói, Ngươi không đi tìm địa chi, Từ Hà Nam đi qua đi lại làm cái gì, Xử lý xong chuyện này rồi đi, Đi đâu, Đi thiểm Tây, Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi trả lời, Thiểm Tây có hai cổ mộ hắn cần phải dò xét, Một chỗ là mộ của Lý Nguyên Cát, Cánh bắc của mộ Lý Nguyên Cát còn có một tòa lăng mộ, Chắc là của Thái tử Lý Kiến Thành, hắn cần phải đến đó để xác nhận, coi thử bên trong có âm trúc địa chi hay không. Được, hai ta đi chung được không? Thiết hài gật đầu, hỏi. Đại sư, ông rời khỏi thiếu lâm tự bao nhiêu năm rồi? Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. Ông có muốn trở lại thiếu lâm tự không? Tả Đăng Phong hỏi. Thật sự là hắn hy vọng có một người bạn nhưng Thiết hài có ơn cứu mạng hắn. Lúc này tu vi của hắn đã là tam phân. Âm dương đỉnh phong, có thể chữa bệnh điên cho thiết hài. A-di-đà-phật, ta không muốn trở về. Thiết hài nghe vậy lắc đầu liên tục. Nếu ông không làm ra chuyện điên rồi thì ông nhất định sẽ trở về. Tả đăng phong lắc đầu. Ngươi mới làm ra chuyện điên rồi. Nó động đẩy kia, nó lớn như vậy làm sao có thể đưa trở về. Thiết hài chỉ vào độc xà. Thập Tam, đuổi nó về, tả Đăng Phong ra lệnh cho Thập Tam, Thập Tam nghe vậy liền hành động, chạy đến cào cào vào thân Độc Xà, Độc Xà bị đau liền nhanh chóng bò về phía trước, Thập Tam đi phía sau, Độc Xà đi phía trước, tả Đăng Phong cùng Thiết Hải đi đằng sau, Độc Xà muốn quay đầu chạy trốn, Thiết Hải thấy thế thả lão đại ra, một mèo một chuột, một trái một phải xua đuổi Độc Xà đi về phía trước. Trên đường về, Thiết Hải cảm thấy có hứng thú nên đi theo bọn nó. Tả Đăng Phong đi sau cùng, hắn một mực thầm hỏi có nên chữa bệnh điên cho Thiết Hải không. Thiết Hải đã 70 tuổi rồi, thời gian lưu lại ngoài chùa cũng không dài. Mặc dù Thiết Hải không cho rằng bản thân bị điên nhưng mà trên thực tế hắn là người điên. Người điên nói và làm không giống người thường. Hắn nói không cần trị liệu là lời nói của người điên. Nếu chứa khỏi cho hắn thì nhất định hắn sẽ không nghĩ những điều này Giờ phút này tả Đăng Phong nghĩ là một khi thiết hài khôi phục lại thần trí Thì hắn có thể bình tĩnh cùng trường hòa không Rời khỏi thiếu lâm tử 8 năm Dường như hắn đã phá toàn bộ bát giới của Phật Môn Vạn nhất sau khi hắn khôi phục lại thần trí Nhớ lại những chuyện này thì hắn nhất định sẽ cảm thấy thống khổ Lúc điên là thời gian vui vẻ Thanh tỉnh lại là cảm thấy thống khổ Rốt cuộc là có nên chứa cho hắn không? Việc này quan hệ quá lớn, tả Đăng Phong cũng không dám quyết định thay cho thiết hài. Châm trước mãi, cuối cùng tả Đăng Phong quyết định tạm thời không chỉ cho hắn. Tả Đăng Phong làm như vậy cũng không phải là vì muốn lợi dụng thiết hài, mà tả Đăng Phong không đành lòng để thiết hài đối mặt với hiện thực tàn khốc. Bất quá chuyện nên đến sẽ đến, nếu như có ngày đó, hắn sẽ chứa khỏi cho thiết hài. Để thiết hài đối mặt với vận mệnh của mình Xuất phát lúc chạm vạng Sáng sớm đã đến nơi Độc xà thấy thủy đàm liền nhảy vào Sau khi độc xà vào nước Sườn núi bên trong tòa ra hư ảnh Ba gốc đại thụ xuất hiện Tả đăng phong trông xung quanh thủy đàm Tám thân cây tùng Dùng thủ pháp bát trận đồ về vây khốn độc xà Và che giấu khu vực này Tả đăng phong xoay người đi về phía đông Thế là xong à Thiết hài hỏi Xong rồi Mấy đêm nay tả Đăng Phong chưa ngủ nên lúc này cũng hơi ế hoài. Nó ăn cái gì? Thiết Hải hỏi. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Bị thôn dân phát hiện đánh chết thì làm sao? Thiết Hải chỉ về phía nam. Ông có phiền hay không? Dài dòng nữa là ta không dẫn ông đi thiểm tây nữa. Đăng Phong rơi vào đường cùng đành phải. Uy hiếp. Thiết Hải thấy thế lập tức câm miệng. Sau khi rời núi. Tả Đăng Phong lại trở về thôn chấn, nghỉ ngơi trong nhà trọ. Hắn vô cùng mệt mỏi, vừa nằm lên dương là ngủ. Thiết Hải thì ngồi ở một bên niệm kinh, tụng được mấy câu rồi cũng đi ngủ. Tả Đăng Phong bị tiếng tụng kinh của Thiết Hải làm cho tỉnh dậy, lúc này đã là 2 giờ chiều. Hắn đẩy cửa ra thì thấy Thiết Hải nhìn mình, phát hiện Thiết Hải cũng không mang theo dương ngộ. Tả Đăng Phong ra ngoài mua rất bút, sau khi trở về hắn liền viết. Không lâu sau ba tờ giấy đã đầy chữ, nội dung chính là âm dương sinh tử quyết, ngự khí thập tam quyết. Hai loại bí pháp này có nhiều thiếu sót, tả Đăng Phong muốn nghiên cứu kỹ lưỡng để truyền lại cho hậu nhân. Qua một lúc lâu, tả Đăng Phong gấp 3 tờ giấy rồi bỏ vào lòng ngực. Chuyện này làm cho hắn mệt mỏi, cũng không phải ngày một ngày 2 là hoàn thành, ngày sau lúc nào rỗi mới đem ra sửa chứa cũng được tự rót cho mình một chén trà, trong lòng Tả Đăng Phong thầm nghĩ, lúc ở Tây Nam lúc đằng khi anh tử cùng đằng khi Chính Nam nói chuyện với nhau, lúc đó Sở Dĩ mời Tả Đăng Phong ra phá trận là bởi vì không muốn kinh động đến một vị cao thủ ở NB, đằng khi Chính Nam là người do Thiên Hoàng phái đến Tây Cửu để tìm sáu nội đan dương trúc. Đằng khi Chính Nam vừa chết, nhất định bên NB sẽ phái người đến Đây cũng chính là nguyên nhân muốn đến Chu Lăng ở Thiểm Tây. Hắn không biết bên NB sẽ phái ai tới. Cũng không biết đối phương có thực lực gì. Vẫn là cố gắng tránh đi đối phương. Đây cũng không phải là do tả Đăng Phong khiếp chiến. Mà là bởi vì hắn đã báo thù cho vụ tâm ngữ rồi. Không cần sống chết với người NB nữa. Nhớ tới chuyến đi đến Thiểm Tây. tả Đăng Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Chân trước vừa bị người đuổi đi. Sau lưng lại chạy trở về Hiện tại khẳng định có vô số ánh mắt nhìn vào Chu Lăng Không phải là lúc để chạy về Nhưng không đi không được Vạn nhất bị ai tiên hạ thủ Vi Cường Đến lúc đó cũng khóc không ra nước mắt a Ngoài ra còn có một chuyện làm tả Đăng Phong lo lắng Mộ của Lý Nguyên Cát là do Lý Thuần Phong thiết kế Nếu hắn đoán không sai thì mộ cánh Bắc Lý Kiến Thành là do Viên Thiên Cương thiết kế Người này là sư phụ của Lý Thuần Phong, chẳng những am hiểu kỳ môn độn giáp, còn tinh thông ngũ hành yếu thuật, cơ quan trong mộ do người này khẳng định sẽ vô cùng lợi hại. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 244 Tuyên chiến thiên hạ nghỉ ngơi đủ rồi, lúc nào thì đi. Thiết hải đi đến lấy bình trà lên uống, ăn cơm xong rồi đi. Tả Đăng Phong uống trà trong chén rồi đứng lên. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, hai người đi mua vài thứ đơn giản rồi bắt đầu đi về phía Tây. Ta đi hiểm Tây làm gì? Vừa đi, Thiết Hải vừa hỏi. Do dự một chút, cuối cùng Tả Đăng Phong vẫn nói ra mục đích. A Di Đà Phật, là mộ của ai? Thiết Hải nghe vậy liền tụng Phật hiệu. Vương hầu thời Đường, theo ta suy đoán thì hẳn là ẩn thái tử Lý Kiến Thành. Bên trong có một địa chi nhưng cũng không biết là địa chi gì tả Đăng Phong đáp lại A-di-đà Phật Thiết hài lại tụng Phật hiệu Tuy rằng hắn rất muốn đi xem nhưng trong lòng có chút băn khoăn Bởi vì đào mộ là một chuyện rất xấu bị thế nhân xem thường Đại sư Phật tổ đã từng nói Ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục Trong lăng mộ có rất nhiều kim ngân châu báu Chúng ta có thể dùng nó để cứu tệ nạn gian Tà Đăng Phong nói Hiện tại cả nước rất nghèo, Hà Nam lại càng nghèo, đích thật là tả Đăng Phong có ý muốn cứu tế nạn dân. Lời kia không phải Phật Tổ nói, là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Hải cũng không tiếp tục đi nữa. Nếu không như vậy đi, ông ở nơi này chờ ta. tả Đăng Phong nói, bất kể như thế nào thì Thiết Hải cũng là cao tăng thiếu lâm, lôi kéo cao tăng thiếu lâm tự đi đào mộ. Việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của thiết hài cũng làm vũ nhục thiếu lâm tự. A-di-đà Phật, để lão nạp nghĩ lại. Thiết hài cao mày mặt lộ vẻ suy tư. Tả Đăng Phong thấy thế cũng nhíu mày. Hắn cao mày không phải vì lời nói của thiết hài mà là hắn hoài nghi người điên thì có thể nghĩ được cái gì. Đệ tử cửa Phật không thể đi đào mộ. Chốc lát sau thiết hài lắc đầu nói. Được rồi, ông trở về chờ ta. Chẳng mấy chốc ta sẽ trở về. Tả Đăng Phong lấy hai thỏi vàng từ trong người ra đưa cho Thiết Hải. Ta không đi theo ngươi đảo mộ nhưng mà ta có thể đi qua nhìn một chút. Ngươi đi trước đi, từ giờ hai chúng ta sẽ không đi chung. Thiết Hải cầm lấy thỏi vàng rồi khoát tay áo. Tả Đăng Phong thấy thế bật cười. Ta đi trước đây, ta đi Chu Lăng Hàm Dương ở Thiểm Tây. Chỗ này rát dễ tìm, vài ngày nữa ông hãy đến. Tả Đăng Phong cười nói, thiết hài gật đầu đáp ứng, tả Đăng Phong thế cũng không nói gì, bắt đầu lăng không đi về phía tây, trên đường đi, trong lòng tả Đăng Phong vô cùng cảm khái, cảm khái xong trong lòng hắn bắt đầu tính toán, lần trước có đằng khi mang theo lính Enmi đến đào mộ, lúc này hắn chỉ có một mình, sau này cần phải tìm người đào mộ, không chỉ như vậy, Chu lăng hiện giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của biết bao người. Có thể nói hàm dương trước mắt chính là vùng lốc xoáy Chẳng vạn ngày thứ ba thì tả Đăng Phong đã đến nơi Lúc này Chu Lăng được bảo vệ bởi bộ đội quốc dân đảng Nhân số cũng không nhiều Tầm 30 người Kỷ luật rời rạc Tà Đăng Phong tiến vào sườn đông Phát hiện tòa lăng mộ lúc trước đã lấp lại Tòa mộ ở cánh bắc vẫn còn hoàn chỉnh Sau đó tà Đăng Phong bắt đầu đi vòng quanh Chu Lăng để đánh giá Hắn muốn xác định Chu Lăng không bị đào từ bên ngoài. Tìm kiếm suốt 20 dặm, phát hiện không có ai đào, tả Đăng Phong mới yên lòng. Sau đó, tả Đăng Phong đi về phía nam tìm một chỗ rồi nghỉ ngơi, vừa ăn cơm, uống rượu, vừa nghĩ nên làm gì đây. Trước mắt Chu Lăng nhìn như gió êm sóng lặng nhưng trên thực tế Hàm Dương đã ám lưu dũng động. Dưới tình huống như vậy cần phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể mộ quáng mà làm. Trước đó, Tả Đăng Phong đã nghĩ đến hai kế hoạch. Một là hợp tác cùng quốc dân đảng để bọn họ phái ra quân đòi đào Chu Lăng, kế hoạch này rất khó thực hiện bởi vì hắn không có điều kiện để trao đổi với quốc dân đảng, chỉ có thể cưỡng bức mà không thể dụ dỗ, là địch của giai cấp thống trị cũng chính là địch của người trong thiên hạ, kế hoạch này rất khó mà thực hiện. Kế hoạch thứ hai chính là tìm người đào Chu Lăng từ đằng xa rồi lén tiến vào Chu Lăng. Kế hoạch này cũng có chỗ thiếu hụt, vạn nhất cửa động bị người khác phát hiện, lúc đó sẽ trở thành cục diện 33 ở trong giò. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tả Đăng Phong quyết định đi con đường thứ nhất, lấy thực lực của hắn để bức bách quốc dân đảng đào Chu Lăng. Điều kiện tiên quyết để đi đường này chính là lấy Chu Lăng làm lôi đào, tuyên chiến với người tu đạo toàn thiên hạ, đến một người đánh một người, xác định bản thân là thiên hạ vô địch, ăn cơm xong. Tả Đăng Phong liền đi về phía Chu Lăng. Là ai? Binh lính tuần tra đã phát hiện hắn. Ngươi thấy ta giống người nào? Tả Đăng Phong cũng không có dừng bước. Áo choàng ngắn, mèo lớn. Binh lính tuần tra hoảng sợ nhìn thấy hắn. Trở lại lầu gỗ, đội trưởng, tàn bào đến, tàn bào đến. Tiếng của tên lính tuần tra đã làm kinh động đến những binh lính khác. Chốc lát sau tất cả mọi người chạy ra. Nhắm súng chỉ vào hắn Một người nổ súng Mọi người chôn cùng Tà Đăng Phong vẫn tiếp tục đi vào Mau để súng xuống Mau để súng xuống Một tên lính dường như là đội trưởng vội vàng lớn tiếng Vinh đệ Không không không Đại ca Chúng ta cùng ngài không oán không A Tên đội trưởng còn cách tả Đăng Phong 10 bước Không ngừng thở gấp Ta muốn giết các ngươi đã sớm động thủ rồi Tả Đăng Phong nói xong câu này liền lướt vào lầu gỗ. Đại ca, ngài muốn các vinh đệ làm chuyện gì? Cứ việc phân phó. Tên đội trưởng ngạc nhiên một lát rồi xoay người lại. Ngươi tên là gì? Tả Đăng Phong hỏi tên đội trưởng. Tiểu nhân là chu Tam Tài. Hắn cũng không dám đi vào nhà. Ai quản các ngươi? Tả Đăng Phong chỉ vào một cái giường tương đối sạch sẽ. Thập Tam nhảy lên đó nằm xuống phơi nắng. Đại đội trưởng của chúng ta gọi là, tư lệnh của các ngươi tên là gì? Tả Đăng Phong xua tay cắt đứt lời của đối phương. Chúng ta là đoàn, chỉ có đại đội trưởng, không có tư lệnh. Chu Tam Tài trả lời, nơi này do ai trong chính phủ quản? Tả Đăng Phong lại hỏi, chủ sở riêng hành chính đốc cha Hàm Dương. Chu Tam Tài khó khăn lắm mới nói ra cái tên này. Phái huynh đệ gọi tên đại đội trưởng cùng người chuyên trách của các ngươi gọi đến đây, ta có việc thương lượng với họ, nếu không đến, ta sẽ đi giết bọn họ. Tả Đăng Phong cười nói, được, để tự mình tôi đi, Chu Tam Tài lập tức đáp ứng. Đợi một chút, ngươi mang cái này về, tả Đăng Phong cầm lấy một khẩu súng rồi bẻ một cái, sau đó đưa nòng súng gãy cho chu Tam Tài. Chú Tam Tài run rảy nhan lấy sau xó quay người chạy ra. Tà Đăng Phong cũng không ngăn cản đám binh lính bên ngoài rời đi. Đây chỉ là bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ có phần. Ứng dây chuyền sự tình sẽ càng làm càng lớn. Sớm muộn cũng sẽ có số lớn người trong tu hành đến can thiệp. Thời điểm đại triển thân thủ sắp tới rồi. Chốc lát sau, tả Đăng Phong xoay người vào nhà. Thoáng nhìn bên dưới, đừng chạy, lưu lại ba người. Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 245, vô uy bất lập đại ca, anh có gì cần phân phó? Chu Tam Tài đầy mồ hôi, thở hồng học hỏi, mang theo hai người nữa theo ta trở về đánh bài. Tả Đăng Phong cười nói, Chu Tam Tài trừng to mắt, A cái gì mà a mau lên! Tả Đăng Phong kéo chu Tam Tài trở về. Đại ca, ta không đi đâu, lại nói ta còn phải dở về báo tin nữa. Chu Tam Tài không muốn đi theo tả Đăng Phong. Ngươi về báo tin, ngươi, ngươi, theo ta về. Tả Đăng Phong chỉ vào mấy tên lính rồi nói. Làm sao anh biết bọn hắn biết đánh bài? Chu Tam Tài ngạc nhiên hỏi. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, ta sẽ không giết các ngươi. Tả Đăng Phong cũng không có trả lời vấn đề của Chu Tam Tài. Chu Tam Tài nào dám đắc tội với Tả Đăng Phong, mang theo hai tên lính quèn trở về lầu gỗ, lo lắng hoảng sợ mà chơi với Tả Đăng Phong. Kỳ thật Tả Đăng Phong bắt bọn họ trở lại đánh bài cũng không phải là đơn thuần chơi đùa, nguyên nhân quan trọng là không thể để bọn hắn chạy được, không cho phép nhường, ai thua sạch tiền, ta sẽ giết người đó. Chơi được hai bàn, Tả Đăng Phong liền nổi giận Ba người nghe vậy liền giật mình, bắt đầu chơi thật với tả Đăng Phong. Lúc này tà Đăng Phong mới tìm được cảm giác chơi đùa. Ngay từ đầu ba người còn hồi hộp, thẳng đến khi thấy tà Đăng Phong không hề giống như xấu thì cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện với tả Đăng Phong, kẻ hỏi người trả lời. Cảm giác khẩn trương dần dần biến mất. Tà Đăng Phong rất ít chơi bài, vài bán đầu thua nhưng hắn cũng không nợ mà lấy tiền ra trả. Ba người thấy tả Đăng Phong chơi bài rất gà cho nên liền xuất hết bản lĩnh. Sau vài ván tả Đăng Phong đã thua hai miếng vàng lá. Trong lúc bất chợt quan hệ giữa đôi bên đã gần nhau hơn. Tả Đăng Phong biết được bọn hắn trước đây là bộ đội dưới tướng của Dương Tướng Quân. Sau biến cố Tây An, Dương Tướng Quân bị lão tưởng đổi ra nước ngoài du lịch. Bọn hắn liền đổi thượng cấp. Ba người bọn hắn cũng biết lần này tả Đăng Phong muốn đào phía Bắc Chu Lăng để tìm một vật. 2 tiếng sau, Tả Đăng Phong liền ngán, hắn cũng không muốn thua cho nên không nhịn được mà ăn gian, động tác của hắn cực nhanh, ba người cũng không nhìn thấy rõ, cho nên trực tiếp ăn sạch ba người. Anh ăn gian, không tính. Đám người Chu Tam Tài kêu lên. Ha ha, trả lại cho các ngươi. Tả Đăng Phong trả tiền lại cho ba người rồi đến một cái giường ở bên cạnh, nằm xuống. Khi nào thì bọn hắn mới đến? Tả Đăng Phong hỏi Chu Tam Tài: "Đoàn của chúng ta cách nơi này không xa, phòng trừng sẽ nhanh thôi, đại ca. Tính tình của đại đội trưởng chúng ta không tốt, hắn nhất định sẽ mang theo bộ đội qua." Chu Tam Tài thiện ý nhắc mở Tả Đăng Phong: "Ta biết rồi, các người đi đi." Tả Đăng Phong gật đầu mở miệng: "Cảm ơn đại ca." Chu Tam Tài vội vàng cảm ơn rồi mang theo hai tên thủ hạ mau chóng rời khỏi ba người đi rồi, Tả Đăng Phong nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đợi đám người kia tới. Một tiếng sau, tiếng xe hơi từ phía Tây Nam truyền đến, Tả Đăng Phong liền ngồi dậy mang theo Dương Ngộ cùng Thập Tam rời khỏi lầu gỗ. Lăng Không về phía xa, Tả Đăng Phong phát hiện có 7 chiếc ô tô chạy đến, trên xe đều có lính cầm súng, ít nhất 100 người, phía sau còn có một chiếc xe con màu đen, có thể là người của chính phủ. Phía Nam Chu Lăng có tường vây Tả Đăng Phong chỉ vào tường, thập tam hiểu ý nhảy lên tường ẩn núc Xe dừng lại, một tên mập lùn mặc quân trang đi xuống. Bính lính xếp hàng ở phía sau hắn. Chiếc xe con kia dừng lại khá xa, trên xe cũng có hai người. Xe quân đội dừng lại cách Tả Đăng Phong chừng 10 m Tả Đăng Phong quan sát tên mập lùn kia. Người này chừng 40 tuổi, chắc là tiện đội trưởng mà Chu Tam Tài nói. Người này có tướng mạo hung sát, quân uy 10 phần. Tà Đăng Phong vừa nhìn thấy hắn là biết hôm nay nhất định phải động thủ rồi. Ngương ngắc cái dám gì nữa, mau lên làm thịt tên hỗn đản đó cho lão tử. Tên mập lùn liền cao giọng ra lệnh cho đám binh sĩ ở phía sau. Tà Đăng Phong nghe được hai chữ hỗn đản liền dùng phong hành quyết. Đợi đối phương nói xong thì hắn đã đứng ở trước mặt tên mập lùn kia. Đậu xanh, bắn chết cho lão tử. Mập lùn thấy thế liền kinh hãi, muốn rút súng ra. Bất quả tả đăng phong không cho hắn cơ hội nổ súng, huyền âm chân khí phóng ra, trong khoảnh kho ác liền đóng băng hắn. Ngươi là phó đoàn trưởng, sau khi giết xong tên mập lùn, tả đăng phong liền nhìn sang một tên khác. Tôi là tham mưu trưởng, cậu muốn làm gì? Thấy tên đoàn trưởng kia chết một cách quỷ dị, hắn tự nhiên sợ hãi, nhưng mà cố gắng lộ ra vẻ không sợ. Ta muốn mở phí Bắc chu lăng, các ngươi làm cho ta. Tả Đăng Phong lạnh giọng mở miệng. Đừng hòng, chúng ta là... Tả Đăng Phong cũng không có để hắn nói hết. Liền ra tay giết hắn rồi bắt một tên lính khác. Hảo Hán tha mạng. Người này trên mặt có một vết xẻo dài. Tả Đăng Phong cũng không có trả lời mà là dẫn hắn đi về phía nam. Sau đó tay trái phóng linh khí lật ngược chiếc xe con ở đằng sau. Hảo Hán tha mạng. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Mặt xẻo sắc mặt trắng bệt Cả người phát run Ngươi là quan gì Tả đăng phong thả hắn ra Tiểu nhân là doanh trưởng Trương trạch đóng Doanh này cho tiểu nhân quản Mặt xẻo quay đầu lại ra lệnh cho đám binh lính kia Bỏ súng xuống Toàn bộ bỏ xuống Những tên lính kia nghe vậy lập tức ném súng xuống đất Ta đến không phải giết người Các ngươi cũng đừng nghĩ giết ta Khi nói chuyện Tay phải của tả đang phong phóng huyền âm chân khí vào tên lính ngồi trong xe đang chuẩn bị nổ súng, làm cho tay phải của hắn đông cứng, sau đó chém rụng tay của hắn, tiếng kêu thảm liền truyền ra. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết, mặt xẻo ứa mồ lạnh. Ta muốn mở tòa lạng mộ ở phía bắc Chu Lăng, các ngươi đào đi. Sau khi đào xong, tiền bạc châu báo thuộc về các ngươi, ta chỉ muốn một thứ mà thôi.